Ông bà lên nhẫn đất rồi Nhưng chưa biết làm gì Hiện đang bỏ không Bán thì cũng không được Mà làm thì không có sức làm Thì đấy, đưa đôi trẻ coi như quà cưới Đám cưới diễn ra luôn ở tiệm tạp quá Đãi bốn bàn Ông bà chủ tiệm là chú hôn Chú thím anh Bần đưa rễ Thầy mẹ với mấy đứa em cô thơm Đón xe giàu nam đưa dâu Có cả anh con trai lớn của ông bà ở Úc Gửi tiền về mừng Anh Bần đen thui súng xính trong bộ đồ mướn Cô Thơm được trang điểm mặc áo dài gấm, nhìn đẹp rực rỡ, chụp 10 tấm hình. cưới xong, anh Bần chở cô Thơm cái ba lô đằng trước, cái túi cói đằng sau, ra bình triệu hướng lên sông bé, bắt đầu cuộc sống mới. Vợ chồng anh Bần, cô Thơm siêng năng chịu khó, yêu thương nhau. Anh Bần vốn là lính chuyên trồng rau nuôi cá, nên với cây rẫy trong tay thì anh như người được khai dương lập quốc. Cô Thơm gái Bắc mà, giỏi giang hơn nhiều cô gái khác, nên một tay giúp chồng làm nhà, đào ao, trồng cây, làm chuồng gà, nuôi heo. Rồi cô Thơm có bầu, là con gái. Vì ở xa quá nên cô Thơm quay về Sài Gòn, về nhà ông bà tiệm tập quá để chờ sanh. Ông bà cưng lắm, lần đầu có cháu có dâu mà, cưng lắm, chăm chút kỹ vô cùng, ngày nào cũng bồ câu gà ác ăn riết. Đứa bé, con của anh Bần và cô Thơm, ra đời ở Sài Gòn, nó tên là Lê Thị Sài Gòn. Năm nay nó 19 tuổi, đẹp như mẹ nó, hiền như cha của nó. Anh bần giờ ngon lành, lúc tách tỉnh người ta kêu làm giấy đỏ, ông bà cho anh đứng tên luôn, rồi nhà nước mở đường mới qua đúng chảy của anh. Cô thơm san thêm hai đứa con nữa, thằng Bình Phước, thằng Bình Long. Giờ họ nhà ngói sơn sang, cả gia đình hai bên sum vô làm trang trại, cuộc sống tươi vui lắm. Vậy đó, đó là câu chuyện của cô bé Lê Thị Sài Gòn. Tôi gặp cháu chút xíu, nó kể tôi nghe trong nét mặt rạng rỡ, nó nói nó thích tên mình lắm, mà ai cũng thích tên nó. Nhiều khi nói chuyện người ta cứ kêu Sài Gòn, Sài Gòn, nghe thích lắm. Ừ, ta cũng thích cháu, ta cũng thích tên của cháu nữa, Sài Gòn à. Tình nghĩa gò wow. tư thân, dĩ nhiên là tuổi thân, tuổi con khỉ. Dũng là bộ đội ra quân về nhà lấy vợ, tư thân quê tuốc miệt dưới, xứ gọn wow nghèo khổ ruộng hoang nước mặn. Dù mấy năm quân ngủ cộng với tánh siêng năng sẵn có, nhưng hai vợ chồng mới cưới quay đi quay lại với đủ thứ nghề và mấy công ruộng ở quê vẫn không khá nổi. Lúc thằng hai ra đời, nó cứ đau bệnh riết, hai vợ chồng tư thân mới mang nó lên Sài Gòn chữa trị, thuốc thang hết tháng lại năm, chỉ cầu thằng nhỏ khỏe mạnh mà về. Trong lúc chị vợ trong bệnh viện chăm thằng nhỏ Thì tư thân chạy tới chạy lui Mua cái này cái kia Dùm các nhà khác Cũng nuôi bệnh đó đó Mới đầu là sẵn tiện giúp người ta thôi Rồi được người ta cho vài đồng lẻ Gôm ngày cũng kha khá Thấy vậy tư thân mới làm mạnh hơn Gần như trở thành một đầu mối mua bán hàng Lấy thuốc, đóng tiền Vừa là giúp đỡ mọi người Mà mình cũng kiếm ít bạc lẻ Thằng hai ra diện nhưng chưa khỏi hẳn Bác sĩ hẹn tái khám tư thân bèn bàn với vợ, mình ra thuê cái nhà trọ coi chừng thằng hai, tôi về nhà kiếm ít vốn lẫn lưng, coi bộ trên Sài Gòn mua bán dễ sống hơn dưới quê mình nè. Vậy là làm liền. Lúc này tánh lanh lợi chịu khó dễ thương của tư thân mới phát huy, mua thiếu được giá, bán hết hàng liền liền. Tất nhiên gia tài cũng chỉ là trái dừa lạnh, vài gói con mèo, đôi chai nước, bỏ trong cái thùng xốp, bán quanh cổng bệnh viện hoặc đi chỗ này chỗ nọ, tùy cái sự kiện. Hay chỗ nào đông người, là tư thân tới bán. Mới đầu ngày kiếm 30, rồi kiếm năm 70 Bữa nào hơn, kiếm 1-200. Hạn quá nhiều dần, rồi một cái thùng xốp không đủ thành ra hai cái. Tư thân mới kiếm cái đòn gánh, gánh luôn hàng của mình hai đầu. Ai mua gì bán đó. Thậm chí muốn có bữa nhậu giả chiến với bia lạnh đem chua với tương ớt, tư thân cũng có luôn. Ba năm rồng rã mua bán, vợ chồng tư thân mới thuê được cái phòng trọ đàng hoàng tháng triệu bạc, sắm sửa được tivi, tủ lạnh, bếp núc đầy đủ. Thằng hai khỏe mạnh hẳn, lúc này đi học mẫu giáo nên vợ tư thân mới đi làm giúp việc nhà cho người ta. Làm theo giờ, ngày hai ca, cũng kiếm 3-4 triệu một tháng, còn được nhà chủ thương cho cái này cái nọ. Cuộc sống gia đình sáng sủa dần. Tháng tháng còn gửi về quê cho cha mẹ được năm 300 làm quà. Lễ Tết vợ chồng khinh ninh đồ đạc, rạng rỡ dắt díu nhau về quê tuốt miệt gọt wow cũng bảnh như ai bữa đó tư thân đi bán tới trưa thì cũng mệt mới vô ngồi bốn cây nghỉ lấy cơm vợ ra ăn thì có một ông khách nọ cũng đi bộ ghé lại mua chai nước rồi xin phép ngồi kế bên uống ông khách sang trọng quá nên tư thân cũng ngại không dám nói chuyện chỉ cúi mặt ăn cơm hỏi gì trả lời nấy lúc người khách hỏi chú quê đâu tư thân thiệt thà nói em quê kiên giang hỏi tới nữa kiến gian khúc nào mới nói là gò quao wow. người khách lạ im lặng một hồi rồi giật mình, nói tôi cũng quê gò quao wow đây nè vậy là tư thân mừng rơn, bỏ cơm mới quay qua nói chuyện khỏi thăm nhà cửa dòng họ thì ra cũng cùng một xã bên đầu kinh sáng, bên ngay khúc giữa tuy không biết nhau nhưng cũng biết tới ông thầy hai y tá chiếc thuốc dạo, ông bảy thiến heo bến đò kinh tây hồi xưa có con nhỏ đưa đò đẹp hết biết chuyện mãi không dứt, tư thân thấy cũng vui, nhưng gặp bà con xa ở Sài Gòn, mấy chỗ ông khách nọ làm vài lon bia, hai người ngồi dưới cái bệ xi măng sát gốc cây, bày bia lạnh ra uống. Lúc này mới thiệt thà hỏi thăm ông khách nọ, ông nói kêu ổng là anh ba đi, mười mấy năm rồi ổng không về quê, sống ở nước ngoài, đại diện kiều, thỉnh thoảng có về Việt Nam chỉ ghé Sài Gòn một bữa rồi đi. Làm đâu hay lon bia thì chia tay, anh ba phải đi mừng còn tư thân đi bán tiếp anh ba đòi trả tiền mà tư thân nhất quyết không lấy bà con cùng quê gặp nhau mừng hết lớn cho tôi đãi lon bia cho mát lòng mát dạ tôi mảnh ba anh ba mới xin số điện thoại nói bữa nào gọi làm sâu sâu hơn chút đặng kể chuyện gò bao wow cho anh ba nghe cho đã bữa khác đâu chừng mấy tháng sau thì có số điện thoại anh ba gọi tư thân mà không phải anh ba gọi là người khác Nói anh ba bị tai biến, té trong khách sạn ở Sài Gòn. Người ta lấy số điện thoại anh ba để gọi cho người thân, mà thấy toàn tên nước ngoài. Có đầu danh bạ là Tư Thân, số 4 thân lớp Ji-hui. Tưởng đâu bạn gái nên mới gọi. Tư Thân lật đật gánh đồ vô bệnh viện thăm. Bệnh viện kêu đóng 800.000 ngàn, Tư Thân cũng đóng. Hỏi bà con sao, Tư Thân nói ông đó là anh ba tôi. Thật ra anh ba tên chữ là Henry Nguyễn. Được đâu hai bữa thì anh ba tỉnh, nhưng còn yếu. Cảm ơn tư thân nhiều lắm. Lúc này mới báo công ty, rồi thu xếp giấy tờ, xin chuyển qua bệnh viện sang trọng hơn, tuốt bình quận 7. Hỏi anh ba có thân nhân nào khác không? Anh ba lắc đầu, thôi, có chú Tư đây là được rồi. Chỗ mới xa quá, tư thân đi bộ qua hổng nổi. Sẵn có vợ đang làm mướn bên đó, mới kêu vợ, nói... Mình tranh thủ ra vô chăm anh ba ảnh ở một mình chắc buồn mà sanh bệnh Cuối ngày Tư thân đi xe buýt dẫn thằng hai qua chơi Nói chuyện với bác ba Thằng nhỏ biết gì đâu Nhập bác ba mừng rơn Kể chuyện này chuyện nọ rơm rã lắm Anh ba nói với tư thân Vợ chồng chú tốt quá Chập nhau qua đường mà cần chi tử tế vậy Tư thân cười nghe hàm răng trắng Trên gương mặt đen sạm bảy kì anh ba Mình cùng dân gọi quao wow chứ có phải qua đường Lúc mọi người về hết Anh ba nằm ngó ra cửa sổ Nước mắt chảy dài Chừng tháng sau thì anh ba về nước Trước khi đi Anh ba mới kêu tư thân tới Cho ít tiền Nó ít chứ thật ra một ngàn đô Đối với nhà tư thân là cả gia tài Nhưng tư thân không lấy Nhất quyết không lấy Nói anh ba khi dễ tụi em quá Ai làm vậy kỳ lắm Nhất quyết không lấy anh em Rồi sao vợ chồng tiếng anh ba về, còn chống gậy nhưng cũng tự đi ra sân bay được. Thằng hai nhỏ xíu mới quấn bắt ba được mấy bữa, vợ nghe bác ba đi thì nó khóc thiệt tình, làm bắt ba nó cũng chảy nước mắt theo. Mấy tháng sau, có một người gọi điện cho tư thân, tự xưng là vợ của Henry Nguyễn. Tư thân quên mất, không nhớ Henry nào, thì ra là anh ba gọi wow mình chứ ai, mới hay anh ba mất rồi. Anh ba có bệnh đã lâu rồi bị té nên bệnh trở nặng về nhà được mấy tháng thì không qua khỏi Anh ba không có con cái Hậu sự đã lo xong giờ muốn đem cốt của mình về đặt ở gò quao Nhắn lại là chuyện này phải nhờ tư thân lo Tư thân như bản tánh thường lệ làm liền cho đắn đo gì Lúc nhận cốt của anh ba mới thấy có lá thơ gửi cho tư thân Đại khái cảm kích cái tình nghĩa gò quao của tư thân dạ dặn đem cốt mình đặt ở đâu gặp mặt ai làm giày làm giày lúc luật sư kêu tư thân ra lãnh 100.000 đô của anh ba để lại cho mình tư thân còn không biết nó trị giá bao nhiêu 100.000 đô là cỡ 2 tỷ mấy anh luật sư mặc đồ mang xết với cà vạt đỏ nói với tư thân vậy làm hai vợ chồng bật ngửa cũng không biết 2 tỷ mấy là nhiều cỡ nào hả mình cự thần hỏi vợ, Chị Tư cười hiền lành, làm sao nhiều bằng cái tình nghĩa của mình. Mình sống buôn bán cái tình nghĩa đó, thứ tình nghĩa xưa gò wow, lợi quá. Mối tình thằng Mực. Không ai biết tên thiệt của nó, chỉ kêu bằng thằng Mực. Thằng Mực đã 28 tuổi, gần đến tam thập nhi lập mà chưa có mối tình lận lưng. Hỏi nó, mày có thương ai không? Nó cười ha hả. Nó nói: "Có chớ có chơi, Nhưng mà thương để bụng, đặng rồi đi ca cho ngọt giọng thôi. Chứ ai mà thèm thương em hả anh hai?" Thằng Mực quê Mì Cà Mau, nó lên Sài Gòn hơn chục năm, theo một anh trong xóm làm lơ xe tải chuyên chở nước đá. Nó lơ xe nghe cho nó xôm tụ chứ thực ra thằng Mực chỉ làm công việc dắt nước đá từ nhà bô lên xe. Giác nước đá trên xe xuống xe Giao cho quán cà phê, nhà hàng Vậy thôi Trảnh trỗi nó cũng tập lái xe Nhưng mà chưa có bằng Làm nghề lao động Nên thằng Mực trắng chắc, đen tuổi Hàm răng sáng bóng Nụ cười hiền lành Mỗi tội nó nghèo quá Hỏi sao kêu tên Mực Nó nói ông nội nó kêu vậy Bị dân miền biển mà Hồi nhỏ nó đen thùi như con chó Mực Chạy lẫm chẩm ngoài bãi Chờ ghe của ba nó về Dân tình kêu chết tinh mực Lớn chút nữa Lúc nó có ba đứa em nhỏ Thì cha nó đi biển Rồi không bao giờ trở về trong cơn bão số năm Kêu bằng Bảo Linda đó anh hai Nhà cửa bị bão cuốn đi hết Má nó muốn điên dại luôn Ông nội nói đời mày khổ quá Đen như mực thiệt Rồi ông nội nó cũng cất được lại cái nhà Đưa mấy má con nó về ở Được mấy năm thì ông nội nó cũng chết Nó đành bỏ học cùng với má nó thành lao động chính nuôi mấy đứa em ăn học tiếp thằng mực nói em làm nhiêu tiền gửi về quê phụ má hết má em giờ già đâu bệnh triền miên nè mấy đứa em cũng lớn cũng biết chuyện bữa đi học bữa đi làm nên cũng đỡ lo rồi có con em gái kế học kế toán mà giờ làm lương còn thua em đi lơ xe nữa rồi lấy chồng để con nên cũng không có dư tiền cho má chủ yếu em lo thành ra coi vậy chứ đâu có dư đồng nào mà tính chuyện bộ bịch hánh hai cũng may thằng mực hiền lành nên ai cũng thương nhất là mấy cô mấy chú chủ hàng đi giao nước đá người ta cho ly cà phê mấy điếu thuốc thi thoảng cho cái áo cái quần mới mua bận hóng dừa hay cho năm ba chục tiền ăn cơm có người cho tờ giấy số chiều dò trật lấc mà cũng vui mới đây hỏi nó mày nói thế coi giờ mày đang thương ai nó cười một hồi rồi nói nó thương con nhỏ kia tạm kêu bằng con gái Con gái phụ bán cà phê ở chỗ nó hay giao nước đá bên quận 8. Con gái là cháu kêu bà chủ bằng cu. Quê đâu ngoài miệt ngoài. Ngoài quảng đó anh hai. Nghe vậy thôi em có đi đâu tới đó mà biết. Con gái cũng có cảm tình với Mực. Hai đứa có nhắn tin qua lại cả tháng trời. Nhưng mà chưa có đi chơi. Chưa có hẹn hò gì hết. Chỉ là chọc kẹo qua lại. Đùng cái thằng Mực bị đổ quang. Bữa đó nó có giác bao nước đá vô quán Rồi không chịu đi ra liền Mà đứng nói chuyện với con gái một hồi Lát sau bà chủ quán kêu mất cái điện thoại mười mấy triệu Mới để trên bàn lúc thằng Mực đứng đó Quán vắng Thằng Mực đứng đó Nó không lấy thì ai vô đây Không lẽ ma lấy Bà chủ quán kêu anh chủ xe vô chửi xa xả Nói từ dài đừng ghé đây nữa Vậy là mất luôn mối đó Mất luôn cả tháng tiền hàng Anh chủ xe nói thằng Mực thôi bỏ đi. Tao biết mày không có lấy, nhưng mà xui xẻo thôi chịu đi, coi như tai nạn, ai biết trước được. Bữa sau gặp nó, nói anh hai chỉ em cái này chút, chia em cách cậy Facebook vô điện thoại đi anh hai. Ơn thần hùng, lơ xe mà bày đặt hả mày? Nó cười nói, "Không có, tại bị đuổi nên không có gặp con gái thường, nhớ quá mới mua cái điện thoại này hết triệu rưỡi bạn." Nghe nói cái Facebook Cái ngày nào cũng nhìn thấy nhau Nói chuyện với nhau mà không tốn nhiều tiền Ừ, chỉ mày luôn Được cái thằng bậc ít học Chứ hiểu lẹ Chỉ chút là biết liền Có điều nó đọc được mà viết dở ẹt Nửa tháng trời nó mới viết một câu cho ra hồ Mà cũng năm bảy lỗi chánh tả Sau đó đưa hình con gái cho coi Thấy cũng được Mặt mũi sáng sủa Người hơi thấp nhưng mà nhìn dễ thương Mới chọc nó Ê mày, có ghệ đẹp ráng dở nghe Nó cười hớn hớn Rồi thằng Mực cũng được minh quan Bà chủ quán gọi cho anh chủ xe Nói bắt được ăn trộm rồi Là con nhỏ chạy bàn làm chung với con gái Bị khách vô uống cà phê Mất thêm cái điện thoại nữa Bà chủ quán để ý mới lục đồ nó Bắt tại trận Nó nhận là hồi đó nó chôm điện thoại bả Chứ không phải thằng Mực Bà chủ quán kêu lên xin lỗi Nói tôi thiệt mang tội quá Cho tôi trả tiền hàng Rồi kêu chở hàng lại như cũ cho thằng Mực với con gái én nhạn gặp nhau, tránh rỗi còn cho tiền hai đứa đi chơi, vô đồng diều chơi thôi. Sáng nay gặp thằng Mực chở con gái, nó nói qua tuần rảnh đi ăn đám cưới em nghe anh hai. Giỡn thiệt hả mày? Nói thiệt, cũng không có tiền làm đám, nhưng mà mỗi người cho một chút nên coi như có cái đám cưới, cũng đãi người quen với bà con thôi à, anh hai. Bà chủ quán nói cho tiền trang điểm áo cưới album chụp hình. Do em bả có cái tiệm ở cưới gần đó, rồi cưới xong chủ quán cho hai đứa ở cái phòng tin gác của quán luôn, đỡ tốn tiền nhà trọ. Anh chủ xe cho 20 triệu mua sắm đồ lễ và đãi cơm với Cà Mau á, còn chị chủ nhà hàng bên Đồng Diều nói đãi 10 bàn chỉ tính tiền chợ, tiền nhà hàng tiền phục vụ coi như mấy anh em góp một tay. Bia thì có dự bia quen lấy giá vốn, nước đá đề bô tặng 10 bao. Mấy anh tài xế xe du lịch quen hứa cho mượn xe đưa dâu về tới Cà Mau luôn, chỉ đổ tiền xăng thôi. Thằng Mực kể một thôi một hồi, nói em mừng quá anh hay, Bàn tay gân guốc cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn của con gái, nụ cười trắng bóc trên gương mặt đen sạm như Mực của nó. Sài Gòn giảng đơn Hôm qua, ông anh trẻ tôi tới nhà chơi. Anh chính là người kêu tôi vào Sài Gòn. Hay đúng hơn là người nói với tôi về Sài Gòn như cách mà tôi nói với bạn bây giờ để tôi đi và ở đến hôm nay. Sau 22 năm, ngày tôi vào Sài Gòn, thằng con đầu của anh mới sinh, bây giờ nó vừa tốt nghiệp đại học. Một, 17 tuổi, đêm đầu tiên có mặt ở Sài Gòn, tôi thật sự choáng ngợp. Thành phố lớn quá, nhà san sát, hẻm chằng chịt, xe cộ ngung ngung. Ông anh rể tôi, lúc ấy là một thủy thủ diễn dương đang nghỉ phép chở tôi trên chiếc xe máy đi dạo Sài Gòn. Lúc hết đường đồng khởi, anh hỏi tôi: em thấy Sài Gòn đẹp không? Tôi nói: tôi không biết, tôi đang ngợp mà. Thật tâm mà nói, Sài Gòn không hẳn đẹp. Sài Gòn không có vịnh biển như Nha Trang, Đà Nẵng. Sài Gòn không quy linh cổ kính như Quế. Sài Gòn không thâm trầm lịch lãm như Hà Nội, Hội An. Vậy mà Sài Gòn có gì đẹp? Sài Gòn đâu có gì đẹp? Nếu bạn kêu tôi chỉ một chỗ nào đẹp ở Sài Gòn thì tôi chịu. Chẳng lẽ tôi chỉ bạn ra Bến Bình Đông nơi con kênh tàu hủ thuốc âm hay vào chợ dân sinh khen đặt người và hàng quá hay luồn trong những con hẻm chằng dịch đầy những gã xăm mình ở quận 4. Chỉ có người yêu Sài Gòn mới thấy nó đẹp. Đối với tôi, ở những nơi đó Sài Gòn mới đẹp, thật đẹp. hay, Hồi mới vào Sài Gòn tôi ở đậu nhà anh chị tôi. Đó là một căn nhà nhỏ nằm trong một cái hiểm cục. Cuối hiểm là nhà một anh nọ đạp xích lô, anh bằng. Anh sống với mẹ già, vợ và một đứa con gái nhỏ. Anh chị tôi hay vắng nhà nên tôi thường ăn cơm nhà anh. Buổi chiều thường làm xị rượu với anh, chơi với con anh và nói chuyện với bà chính mẹ của anh. Bà chính nói bà đã ở Sài Gòn hơn nửa thế kỷ. Bà làm vợ bé cho một ông cò. Ông cò không có con trai. Nên khi bà sanh được anh Bằng thì ông Cò mừng lắm, mua cho bà nguyên miếng đất lớn sau này. Sau đó bà sanh thêm một cô con gái nữa, đặt là Bình, Bình Bằng. Ý bà chính là sống đừng có bon chen quá, ai sao mình vậy, phải biết bằng lòng với cuộc đời. Ông Cò chết, rồi giải phóng, bà chính cắt đất bán ăn dần, cho đến khi không còn đất để bán thì anh Bằng phải đạp xích lô nuôi bà. Một hôm, chị tôi nói thằng Phú hay ăn cơm nhà anh Bằng nên gửi anh tiền trợ chứ. Anh Bằng khoát tay nói Thêm đũa thêm chén thôi mà, thôi bỏ đi. Có lần, tôi đánh ba thằng ba trợn ở quán cà phê đầu hiểm vì chúng treo chọc một bài già bán giấy số. Ba thằng đó quay lại hiểm kiếm tôi. Anh Bằng bảo vệ tôi như một người anh ruột còn lấy xích lô chở tôi qua tận quận 10 ở đậu nhà một đứa bạn. Bà Anh rể tôi đi tàu về, mang theo một cái đèn rất đẹp. Nó treo trên trần và bật tắt bằng một sợi dây. Nhưng lúc gắn cái đèn thì anh rể tôi phát hiện thiếu mất sợi dây. Anh bảo, Phú, đi kiếm sợi dây gắn vô. Tôi được dịp trổ tài. Lúc trong kho tìm được một cái áo len dạ cũ, buông sợi len ra, tôi tỉ mỉ dành cả buổi chiều ngồi Tết một sợi dây thật đẹp. Nơi phần cuối sợi dây, tôi còn bệnh một quả trám để cầm cho dừa tay nữa. Thí hững đem về khoe Anh chị tôi đều khen sợi dây đẹp Mãi sau trong một bữa rượu Anh trẻ tôi hỏi Phú, có muốn ở lại Sài Gòn Làm người Sài Gòn không Tôi dĩ nhiên nói có Anh tiếp, người Sài Gòn đơn giản lắm Ví dụ như việc sợi dây công tắc đèn Nếu anh bảo một đứa Sài Gòn Kiếm sợi dây Nó sẽ chạy ra mua một mét dây Dù hai ngàn về cột vô, xong Anh không nói đẹp xấu hay dở Nhanh chậm, anh chỉ nói rằng Cái suy nghĩ đơn giản làm nên Sài Gòn vĩ đại này. 4. Một lần khác tôi đi làm bốc xếp ở cảng. Tôi chủ yếu dắt hàng quần áo sĩ Lô hàng cuối cùng tôi được tặng thêm vài cái quần jean. Tôi bán hết chỉ chừa một cái. Vì cái đó tôi mặc thấy thích. Nó bạc bạc, ôm ôm, bụi bụi. Đó là cái quần jean ngoại đầu tiên tôi có nếu không kể một cái quần jean quốc doanh Mà tôi mua được từ tiền công đi làm chảy Tôi thích cái quần ấy vô cùng Mặc suốt Thậm chí khi giặt nó Tôi đành bỏ học ngồi đợi quần khô để mặc Lần nọ tôi bị té xe Cái quần rách bươm Tôi tiếc dữ lắm Chị tôi bảo thôi đừng tiếc Đó chỉ là một cái quần jean nữ Tôi hỏi sao chị biết Chị nói quần jean nữ kiểu thế này Thế này Và đơn giản nhất là nhìn hai cái túi sau Có đáy hình trái tim thì biết khỏi phải nói là tôi mắc cỡ dư lắm, cứ nghĩ bao lâu nay mình mặc một cái quần xin nữ ra đường, nhưng chị tôi nói đừng có lo, không giống như ở quê, ở Sài Gòn không ai quan tâm chuyện đó, người Sài Gòn không quan tâm mày sống ra sao, chứ chẳng thèm để ý mày từ đâu làm gì ăn gì mặc gì, thôi, thôi bỏ đi. Năm sáng nay trời Sài Gòn đẹp, trong lúc ngồi cà phê chúng tôi nói chuyện về Sài Gòn. Tôi nói Sài Gòn hay lắm, ở đây có đủ người tứ xứ, chủ yếu là người tứ xứ, người qua, người miền Tây, miền Bắc, miền Trung, cao nguyên. Ai cũng sống được hết, ai cũng sống thoải mái với cách sống và tư duy nguyên bản của mình hay của quê hương mình mà không ngại đụng chạm, không cần phải nhập gia tùy tục gì hết. Vậy mà ai cũng dần dà thay đổi. Cái thay đổi lớn nhất là mình sẽ yêu Sài Gòn bằng một cách nào đó, dần dà dần già mỗi ngày. chuyện nhỏ Sài Gòn nối dài. một dọc bờ kênh mới làm được quy hoạch như công viên nhỏ với lan can, lối đi bộ và lúa cây. gần đây dân câu cá ra ngồi nhiều, người đi bộ còn ít do chưa có bóng cây. mấy cái cây mới trồng cao chừng hơn đầu người, dở chóng rồi nhưng vẫn còn yếu, nhất là mấy buổi chiều gió có mấy anh công nhân đem dây kẽm nếu thân cây lại như kiểu nếu cột bường chỗ dây kẽm cột vào thân cây anh công nhân cẩn thận dùng một đoạn ống cao su luồn qua rồi mới cột vào cây để chi để sợi dây kẽm đừng có xiết vô vỏ cây mỗi khi có gió biết là không sao nhưng mà không đành hai gốc đường vẽ vô hiểm cặp theo bờ tường một công ty có ba người đóng đô ở đó Lâu rồi. Đầu tiên là anh sửa xe máy mà chủ yếu giá xe bằng cái máy bơm hơi nhỏ, được câu điện nhờ từ phòng bảo vệ. Một chú thợ sửa khóa và một anh thợ mây chuyên sửa đồ thường cắt quần jean. Mỗi anh có một tấm bạc nhỏ, một đầu neo vô bờ tường, một đầu chống bằng cái tầm dông, đủ che nắng. Riêng anh thợ sửa đồ được thêm cái ba nô khẩu hiệu khu phố văn hóa chỗ cái trụ đèn nên rộng rãi một chút. Đủ kê ba cái ghế mũ cho khách ngồi chờ lấy đồ. Rảnh rỗi hai ông kia cũng qua góc đó cà phê tránh nắng hoặc nói chuyện. Có bữa ông trời làm mưa cả ngày. Buổi chiều muộn trời dẫn mưa tầm tả. Bà ông dán khách tụ lại chỗ anh thợ mai. Một chai rượu, một cái ly với gói mì bẻ dụng đặt trên một cái ghế mũ. Họ chỉ ngồi lặng lẽ, đến phiền ai để uống. Một người phụ nữ mặc áo mưa đi bộ quẹo vô hiểm, Bà có vẻ đang sách nặng một túi đồ khiến bà phải đi nghiêng người. anh thợ sửa khóa nhanh chân đứng dậy chạy ra đỡ một tay cho bà. anh cầm túi đồ bằng hai tay chạy từng bước dài qua mấy dũng nước mưa giàu hiểm đặt nó trước một căn nhà nhỏ bấm chuông rồi lại chạy từng bước dài trở ra quải mưa trên tóc rồi xà xuống bàn nhậu. người phụ nữ đi ngang chỗ mấy người uống rượu mỉm cười nói câu cảm ơn rồi tiếp tục đi về nhà của mình. Chừng 5 phút sau, từ trong căn nhà đó, một cô gái xinh đẹp mở cửa, luôn cuốn vì một tay cầm dù, một tay cầm dĩa đồ ăn nghi ngút khói bước ra, đi về đâu chỗ bàn máy mây, đặt lên ghế một dĩa mì xào với cải xanh và thịt bò. Có cả mấy cọng ngò xanh, mấy trái ớt đỏ, và ba đôi đũa tre, loại đũa dùng một lần. Cô gái bẻn lẽn nói, má con mời mấy chú mồi nhậu. Ba người đàn ông cười lớn, cảm ơn, rồi lại tiếp tục. Đến phiền ai nấy sống Sài Gòn vẫn mưa tầm tả Ba, Cái hẻm nhỏ thông ra hẻm chính bị bể cống Sẵn có nhiều nhà mới xây trong hẻm Nên bà con Hùng Tiền làm cống mới Thông ra cổng chính Hẻm nhỏ lại cục Nên việc thi công khó khăn vô cùng Thầy thợ ông Bảy toàn phải làm đêm Mấy bữa nay đào hết để nối ống Nên cực giữ Lúc nào cũng có sẵn mấy tấm gián Hãy xe máy nào ra vô thì có người thợ ra lót đường hoặc dắt xe phụ. Buổi đêm, một cô gái nhỏ nhắn nhảy chân sáo qua chỗ mấy người thợ đào ống, đi ra đầu đường, đến một xe bánh mì heo quay. Cô xòe bàn tay ra với người bán bánh mì. Một hai tờ tiền cuộn tròn. Bán cho má con 10 ổ. Chị bán xe bánh mì có lẽ mập gấp đôi ông chồng đang đứng khuấy liệt cà phê đá ngay đó. Chị gần như hét lên với anh chồng. 10 ổ, vô phụ coi Rồi quay qua cô bé Ổ 15 nghe Tiếng dạ gọn lõn rơi mất giữa dòng xe Hai vợ chồng làm thoang thoát Cái bọc bánh mì nhanh chóng được trao cho cô bé Người chồng lại quay mặt Quấy ly cà phê của mình Còn chị vợ hỏi giật cô bé Mà nè, mua cho ai dữ vậy Nhà mày có hai má con ăn sao hết Cô bé cười Dạ, má con đâu có ăn bánh mì Má biểu mua cho thợ chú Bảy đang làm cống Tại đêm nay chú Bảy nói làm nguyên đêm cho xong Chị bán bánh mì khựng lại một giây Rồi nói Chờ chút Vậy thôi tính má mày một trăm thôi Chị mở ngăn kéo đưa lại cho cô bé tờ năm chục ngàn Cô bé cầm tờ tiền lóng ngóng Còn chưa hiểu hết câu chuyện Thì chị bán bánh mì đưa tiếp cho cô một gói thuốc Nè Mày đưa ông Bảy gói mèo dùm tao Biểu trả làm cho lẹ Làm gì mà bụi thấy mẹ? Chuyện ở tiệm bán đồ chơi Hai cha con dừng xe máy Người cha như vừa làm hãng về Còn bộ đồ đồng phục công nhân Anh cẩn thận, gạt chống Bước xuống xe rồi mới ẩm thằng con chừng 5-6 tuổi xuống Đặt nó hẳn vào trong cửa hàng Rồi mới quay lại rút chìa khóa xe Đây rồi, quá trời luôn nè Con chọn robot đi, chọn con nhỏ nhỏ thôi nghe, con bự quá dễ gãy tay giống như lần trước đó. Dạ, con thích con biến hình kia, màu đỏ đó. Con này nhiêu vậy hả anh? Người cha dơ cao con robot, hỏi giọng vào trong nơi có anh chủ tiệm đương lui hồi kiếm đồ cho khách. coi giùm giá phía sau đó anh ơi. Anh chủ tiệm cười, nói như cáo lỗi. <cười> Đang lo bu chút nghe. 185, mắc giữ người cha lầm trầm ánh mắt đứa nhỏ háo hức hai tay nó nô lên giới giới theo tay cầm con robot của người cha nhưng khựng lại ngay vì cha nó đã đặt con robot vào chỗ cũ trên kệ con lửa con khác đi con này à, hư rồi đâu đâu đâu hơn sao đâu để bắt coi cho anh chủ tiệm nhanh chân bước ra hủi phủi đôi tay vô lưng quần vừa cười với đứa nhỏ vừa đưa tay lên món đồ anh ơi Anh kiếm giùm em con nào giống giống vậy mà chừng năm bảy chục thôi anh nghe Em không có đủ tiền Bị lỡ hứa mua robot cho nó cả tuần nay mà chưa có lương Người cha cười với anh chủ tiệm Nói nhỏ vừa đủ nghe nụ cười hiền lành như xin lỗi Con này nghe con, con này ha Hay là con này, con này đẹp nè Cả hai người đàn ông thi nhau thuyết phục thằng bé chọn một con robot khác Nhưng mọi nỗ lực đều không thành Trong lúc lây quay Một trong hai người đụng vô cái kệ, làm con robot lúc đầu rớt xuống đất. Chỉ chờ có vậy, thằng nhỏ chạy sớm tới, ôm chặt con robot mà nó đã chọn. Nó cầm chắc như thể muốn chống cự lại cả thế giới. Người cha thở dài, móc bóp đếm tiền, chỉ có một trăm ba chục ngàn trong bóp. Anh chủ tiệm vừa xếp lại mấy món đồ, vừa ý tứ nhìn người cha từ phía sau. Rồi nhón tay vô cái bóp đang mở của người cha, rút tờ một trăm sờn cũ. Đưa anh một trăm được rồi, đem về cho nó chơi đi Còn lại bữa nào có đưa sao Dạ, cảm ơn anh quá Tới tháng em lãnh lương em ghế em trả Nhà em trên này nè, khúc Anh chú tiệm cười khoát tay Ra giấu đi đi, đừng khách sáo Người cha cúi xuống nhấc bỗng cái đứa nhỏ đang ôm con robot Con cảm ơn bác đi Dạ, con cảm ơn bác Đứa nhỏ khoanh tay Thật ra nó vẫn đang khoanh tay dưới con robot ôm chặt sau cánh tay nhỏ bé hai cha con đi ra cả hai cùng cười tươi rạng rỡ ngoài đường Sài Gòn xe cộ ngựa xuôi phố xá lên đèn Sài Gòn cơm tháng ai ăn cơm bình dân Sài Gòn chắc đều biết chữ này cơm tháng đơn giản là ăn cơm chỗ nào đó một tháng đóng tiền trước hoặc giữa tháng hoặc quen thì đóng sao cũng được dần dần nó thành một thành ngữ để chỉ thứ gì đó bình dân, quen thuộc, thân thiết dữ lắm. ừ cái hẻm đó toàn cơm tháng mấy năm trời hoặc như ai chớ bà năm la hả, tao ăn cơm tháng nhà bả luôn sinh viên càng phải biết chữ này đời sinh viên khó khăn nên thường đóng trước tiền ăn nguyên tháng rồi lấy cái phiếu ăn bữa nào xé phiếu bữa đó cái lợi của cơm tháng là yên tâm không lo đói nguyên tháng đó. Lúc có tiền, cứ trích tiền đóng tiền cơm tháng, rồi yên chí lớn. Sinh viên, dân lao động xích lô ba gác, dân bốc xếp, chợ búa mấy khu càng bình dân, càng chuộng cơm tháng. Đến bữa cứ ra ăn, chỗ dễ dãi quen biết cho chọn món thoải mái, cơm canh bao no, còn tặng trái chuối thì trà đá. Chỗ khó khăn thì quy định món được kêu, nhưng nói chung ai quan tâm, chỉ cần có cơm, có cái gì bằng mặn, mặn yên bụng qua bữa là được. cái bất lợi là phải ăn rí một chỗ, có đi đâu cũng ráng về chỗ quán cơm thuộc mà ăn, vậy thôi. có quán này cơm bình dân, kêu theo tên chị chủ là quán chị Phượng. quán chị bán cơm bình dân, một phần trong nhà, ba phần ngoài hiểm. ghế bàn nhựa, chén dĩa cũng nhựa, ngoài lề đường thì che bậy bạ bằng mấy cây dù khuyến mãi. toàn thấy sinh viên bán báo, giấy số, xích lô. Sẽ ôm vô ăn Cơm chị Phượng nấu ngon Cơm không trắng nhưng gạo nở thơm phức Canh chua rau giá xanh um Cá lóc từng khứa hay cá rô mề Nguyên con kho tộ đúng kiểu miền Tây Cá trê chiên giòn mắm gừng Hay canh cải thịt băm không thua mấy nhà hàng Trà đá để một bình lớn Sạch sẽ, mát mẻ Một phần cơm có 17.000 ngàn Món nào mắc lắm chừng 20.000 ngàn Giữa trung tâm Sài Gòn thì giá đó là quá rẻ Mà cơm tháng 30 ngày Chỉ tính có 25 ngày thôi Ai mà không thích Buổi trưa buổi chiều khách đông lắm Chị Phượng luôn tay luôn miệng Mẹ chồng chị và đứa con gái lớn đi học về Cũng ra phụ quyết liệt Mà vẫn không ngớt việc Mấy khách cơm tháng phải vô phụ dọn bàn Dọn dĩa, tự múc cơm, múc canh Người ăn cơm tháng nhiều quá Thành ra quen biết nhau hết Gặp nhau xôn xao Bữa nay chạy khá không mày Sáng giờ được trăm vé chưa con Cô ba bữa nay mua trúng lô vỏ lon Ngon lành hen Rào rào như cái chợ nhỏ Chị Phượng mặc đỏ phừng vì mệt Dẫn chào hỏi cười tươi với khách Anh ba hết tháng rồi nha anh ba Tú ơi tháng này em dư hai bữa Để mai ăn luôn hay sao cưng ơi Có quán này cơm bình dân Là quán chị Phượng Chị Phượng chồng chết Có hai đứa con Gái lớn đầu 16-17 Trai nhỏ mới chừng 10 tuổi Đều đang tuổi ăn học Cái nhà quán cơm nhỏ xíu Chừng chục thức vuông Được cái mặt tiền Chị mướn lại của người ta Bà chủ nhà thấy chị buôn bán không lời mấy Nên coi như cho chị bán không Tính tháng có 2 triệu với trả tiền điện nước thôi Chị cất cái gác nhỏ Đem mẹ chồng về ở chung Mẹ con bà cháu có nhau Mẹ chồng chị cũng già lắm rồi chắc đã ngoài 80, hơi lẫn lẫn, gặp ai cũng nói biểu con phượng lấy chồng khác, đi bước nữa đi mà nó không chịu, buồn bán một mình cực quá. Có bữa nọ, đâu hơn 2 giờ chiều, chị Phượng lục tục dọn rồi mà có khách cơm tháng mới lừng lững đạp chiếc xích lô về ăn. Chú Năm ơi, đi đâu về trễ dữ, con hết đồ ăn, thôi chú ngồi đây con chiên bảy mấy cái trứng ăn nha chú. chú nằm xích lô không đi một mình. Chú chở theo một anh Tây to béo, làm hai phần luôn câu phượng cho thằng này ăn với tôi, tôi bao nó, tính vô tháng cho tôi. Anh chàng Tây có vẻ đói lắm, quét sạch chỉ cơm trứng chiên, trái chuối với ly trà. Lúc nghe nói được chú Năm bao, nó cười ha hả. Cảm ơn, cảm ơn. Xong ra, nó ra dấu biểu chú Năm ngồi lên xe để nó đạp chở chú Năm đi. Chiều muộn, chú Năm đạp xe xích lô không quay về hỏi Tôi thiếu cô mấy tháng rồi cô Phượng Dạ có hơn hai tháng mấy thì còn lật sổ coi Mà chú có tiền chưa Không có thì để lo tiền thuốc cho Thiếm Năm đi chú ơi Chú cứ ăn rồi vài bữa có thì trả Chú Năm cười Đưa tờ trăm đô Cái thằng Tây đó tưởng nó kẹo kéo Trả giá thay ơn luôn Đi một dòng Sài Gòn mà nó trả có năm đô Vậy mà tôi đãi nó dưới cơm thôi Cái nó cho luôn một trăm đô Tôi phải lật đật đi hỏi người ta Tôi sợ đô giả đó cô Phượng thằng tốt bụng thiệt chứ." chị Phượng cười tươi, khách trong quán ai cũng ra cầm tờ trăm đô sam soi. "Cha năm bữa nay trúng mánh quá ta, được hơn 2 triệu bảy cuốc xe." "Ờ ờ, cô Phượng, tôi trả hết tiền cơm tháng, còn dư đãi bà con bữa chiều nay nghe." được quá chú Năm, bữa nay vui quá xa." Giáo sư Kính tặng giáo sư lợi Thực ra không ai biết lý do từ đâu họ gọi ông là giáo sư Chứ một số người lớn trong hẻm biết biết nhiều nhất có lẽ là tư danh nhưng cũng không mấy người muốn nói Đại khái cư dân trong hẻm biết rằng đó là một người đàn ông lịch lãm trí tuệ và nghiện rượu Họ gọi ông là giáo sư vì nghe đâu trước đây ông có dạy học ở Đại học Sài Gòn gọi riết thành quen tên Giáo sư thành như tên của ông Đến nỗi cái quán nhậu không tên Chỗ ông hay ngồi ở ngã ba hiểm Cũng dần dần bị gọi là quán giáo sư Hay ông xe ôm Hay chở ông đi đây đi đó Cũng bị gọi luôn là xe ôm giáo sư Trong hiểm Sau tư danh Thì vợ chồng anh tư xe ôm Luôn được giáo sư tính cận nhất Giáo sư dán cao ráo Có lẽ đã ngoài 70 Mái tóc bạc lưa thưa Nhưng luôn được chải nếp cẩn thận Trên túi áo ngực của ông luôn có một cây lược nhỏ, được gài chung với cây bút ba kê chính hiệu. Trừ những lúc quanh quẩn trong nhà thì hầu như lúc nào ông xuất hiện cũng bảnh bao, dù chỉ là loanh quanh trong hẻm rồi đi uống rượu. Quần kaki màu sáng, áo sơ mi trắng ngắn tay có áo lót phía trong, giày xăng đan có quay hậu. Ông luôn đi đứng khoang thai, ánh mắt luôn toát lên nụ cười tươi, dù có tỉnh hay say. Thì cũng ít ai thấy ông không cười Ông nói giọng bắt Thứ giọng Bắc năm tư đã pha trộn Người trong hẻm rất thích nghe ông nói chuyện Có người chỉ xin ông nói đi nói lại chữ Sài Gòn Nghe đã luôn nhỉ gì đâu Nhìn bề ngoài ông khác hẳn với những người còn lại trong hẻm Nói chung nếu bất chợt nhìn lại một cách dò xét Ông như một mẫu người lưu cử từ đầu thế kỷ 20 Cư dân trong hẻm ai cũng mến giáo sư Ông thường xuất hiện từ 10 giờ sáng, đi một dòng hẻm, chào hỏi hết thảy mọi người, bất kể nam phụ lão ấu. Ông luôn chào họ với kiểu chào cúng lịch lãm không kém áo quần ông mặc, hơi cúi đầu và nghiêng mình kiểu một quý tộc châu Âu thời xưa. Chào cô Sáu, hôm nay khỏe hả cô Sáu? Chào chị Hai, hôm nay khỏe hả chị Hai? Tất nhiên cư dân trong hẻm không ai lại đi đối đáp với ông theo kiểu cách dị kỳ của ông. Họ chỉ mỉm cười, hoặc gật đầu. Lễ phép hơn thì họ... Cảm ơn giáo sư. Vậy thôi. Ông ăn một dĩa cơm tấm hoặc một tô hủ tiếu. Đó là bữa sáng kim luôn bữa trưa của ông. Rồi ông ra quán tư danh uống cà phê. Quán tư danh không có ghế nhựa. Tuy là quán bình dân, nhưng bàn ghế mây. Kiểu mây từ xưa cũ. Đó là quán ông thích. Khi giáo sư vào thì ông ngồi chỗ quen con lành phục vụ sẽ đem cho ông một ly cà phê đen không đường, rồi nó vào mở một trong mấy cái đĩa nhẹ ông thích. đôi khi tư danh ra ngồi với ông, ngồi thinh vậy thôi, không nói câu nào. bất luận trong hẻm ai ra hay vào quán tư danh, nếu có ông ở đó thì phải luôn chào ông. mỗi khi có người chào mình, giáo sư sẽ kéo ghế đứng dậy nghiêng mình đáp lễ. đôi khi ông ngủ trưa luôn trong quán cà phê hoặc về nhà ngủ chút. Buổi chiều xế là ông ra quán nhậu Ngu của ông cũng lạ Ông uống bia Sài Gòn, không đá Mỗi ly bia pha với một ly rượu nhỏ Ít khi ông ngồi một mình Thường thì anh tư xe ôm ngồi với ông Hoặc luôn có một người khách nào đó Ở đâu đó Chạy xe máy hoặc đi xe ôm tới Ngồi uống cùng ông Đôi lúc trong cuộc rượu ông nói chuyện bằng tiếng Pháp Có lúc lại nói tiếng Anh Đa phần lúc say ông nói tiếng Pháp nhiều hơn Tùy bữa uống nhiều uống ít Nhưng ông thường về nhà tầm 9 giờ tối Không bao giờ lề nhè Hay chân nam đá chân siêu Như những kẻ say khác Giáo sư vẫn đi khoan thai Vẫn chào hỏi mọi người trước khi vào nhà Giáo sư sống một mình Bà vợ ông đã mất mấy năm trước Giáo sư có hai người con Một gái một trai Con trai ông sống ở Mỹ Còn cô con gái sống ở Canada Họ đều ở chỗ rất lạnh Mỗi năm hai người con thường phân công Về thăm ông ít nhất một lần Đem theo dâu trẻ và mấy đứa cháu ông. Họ không gọi ông là ba, cha hay tía. Họ gọi ông là papa. Họ ít giao du với cư dân trong hiểm, Nhưng cũng như ông, họ rất lịch thiệp. Đôi khi nói chuyện với ai đó, họ thường thanh minh rằng papa không chịu qua bệnh với tụi này. Papa sợ lạnh. Giáo sư cũng hay đỡ lời cho con mình. Ông nói, mấy đứa nó kêu tôi qua bệnh đó. Ông là người hiếm hoi dẫn xưng tôi Nhưng tôi không đi Bệnh lạnh lắm Có lúc dưới gê luôn Tôi già rồi Chịu lạnh không được Một lần Lúc uống rượu với Tư xe ôm Giáo sư mời vợ chồng Tư xe ôm về ở chung Vợ chồng anh Tư cũng dễ thương Anh Tư trước làm bốc xếp ở chợ đầu mối Rồi tham gia đánh nhau Bị đi tù hết mấy năm Ra tù thì mất nhà Nên vợ chồng thuê cái nhà trọ cuối hẻm Anh Tư chạy xe ôm Còn chị vợ bán xe thuốc lá ngoài lộ Anh Tư có một đứa con trai Nhưng nó lấy vợ ở miệt bạc liêu Nhà vợ có nhiều công chuyện Mà ít con trai Nên thằng con anh bị bắt trễ luôn ở dưới Lâu lâu nó đón xe về Cho anh chị tiền bạc Giải ký tôm cua Vậy thôi Mấy bữa sau đó Thấy vợ chồng Tư xe ôm trả nhà trọ Qua nhà ở luôn với giáo sư Từ khi có chị Tư lo cơm nước Giáo sư không ăn ở ngoài nữa nhưng rượu thì vẫn uống ở quán. Mới đầu, khi biết nhà mình có anh chị Tư qua ở với papa, hai người con của giáo sư cũng vui, thậm chí ngõ lời biết ơn anh chị Tư, đi về thể nào cũng hòa cáp như ân nhân. Nhưng một hôm, lúc giáo sư say rượu, ông nói rằng ông thật vui vì có anh chị Tư ở chung, rằng vài bữa ông chết sẽ cho lại cái nhà này cho anh chị Tư. Từ sau cô nói đó, hai người con của giáo sư dễ thường hơn. Những lúc anh chị Tư vắng nhà thì họ tranh cãi với giáo sư nhiều hơn. Họ nói rất nhỏ. Còn giáo sư thì thường hét lên ẩm ỉ. Nhưng cũng không ai biết họ nói chuyện gì. Chỉ thường giáo sư nói bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đó là lần hiếm hoi họ thấy giáo sư nổi giận. Dù hai người con luôn tỏ vẻ kính trọng lễ phép với ông. Sau đợt cãi nhau đó, cô con gái hầu như về ở hẳn với giáo sư còn anh chị Tư lại dọn ra nhà trọ ở. Cô con gái cấm hẳn ông uống rượu. Nói cấm thì hơi quá, nhưng cô hầu như chặn cửa không cho ông ra ngoài. Thì thoảng lắm, lúc cô đi với bạn, ông tranh thủ ra quán chút. Dù không được lịch sự như trước, chỉ với bộ đồ pyjama và đôi dép, tranh thủ làm và đi bia hoa với rượu rồi về. Cái dáng đi không còn khoan thai, mà lật đật tội nghiệp. Cô con gái của ông thật cao tay, Là cô đôi lúc cũng tự nhận mình như thế Cô ngăn được ông uống rượu là việc nhỏ Việc lớn hơn là cô thuyết phục ông sang tên lại ngôi nhà ông đang ở Cho một người cậu là em của mẹ cô đang ở miệt Thủ Đức Giáo sư biết việc này, ông buồn lắm Nhưng ông không nói gì, thuận theo luôn Rồi giáo sư bệnh, ông nằm diện gần một tháng ròng. Khi về nhà thì ông ốm hơn trước rất nhiều nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ tươi cười như cũ. cô con gái phải quay về Canada sau một tháng vất vả chăm ông. người ta lại thấy ông như xưa, xuất hiện lúc 10 giờ sáng, lịch lãm đến kỳ dị và uống bia pha rượu với chú Tư vào buổi chiều. lịch lãm trở lại được hơn tuần lễ nữa thì giáo sư mất, chỉ có Tư Danh là biết. ông nhắn với Tư Danh trước rồi bấm máy gọi cho con xong là ông đi. khi các con ông về Thì mọi người trong hẻm đang lo hậu sự chồng chu đáo Khách tới diễn giáo sư đông vô kể Xe máy xe hơi đậu tràn hẻm Vợ chồng tư xe ôm đeo tan trắng tiếp khách Như hai người con của ông Hôm đưa ông đi thiêu Cả hẻm đều đi Bọn thanh niên đi xe máy Người già đi hai chiếc xe bít lớn Trọng trắng tiễn ông Đến mấy ngày sau khi ông đi rồi Ở quán tư danh Vẫn để ly cà phê đen không đường ở chỗ cũ Ở quán giáo sư vẫn có một ly bia Sài Gòn Không đá Pha với một ly rượu nhỏ cho ông chừng hơn tháng sau khi giáo sư mất Tư danh kêu tư sơ ôm qua nhà Đưa một bọc tiền Tư danh nói Giáo sư dặn là khi nào ổng chết mới đưa Đây là số tiền ổng để dành Từ lúc con cái ổng gửi tiền về cho Có bao nhiêu ổng đưa tao giữ hết Không nhiều Nhưng chắc đủ mua cái nhà Ở gò chấp hay đâu đó cho vợ chồng bay có chỗ mà ở, giáo sư đã nói lời là giữ lời. Vợ chồng tư sư ôm sụp xuống, khóc ồ ồ như con nít. Được. Một lần đầu đi miền Tây dài ngày là năm 93, 94 gì đó không nhớ, là về một quá, về nhà nhược chơi. Ở dưới đó hơn tuần mà nhậu triền biên khói lửa tàn canh gió lộng, hầu như không khi nào tỉnh. Một quá là một huyện xa của Long An, nhưng lại nằm trong vùng đồng tháp 10, giáp sông giàm cỏ nguyên thoại và có chợ biên giới với Cam. Thị trấn nhỏ xíu, có thằng miền Trung vô như có khách quý. Nhà nào cũng kéo qua kéo lại Cá đồng chim chuột trắng rít điên điển So đũa có gì ngon đều đem ra thết đẩy Nhớ Nhật có thằng bạn Tên Khanh Thằng này sao làm công an Dễ thương lắm Có nụ cười hiền queo Thích nhất là nó luôn nói Được, êm, bén và dịu Quán này được Gũ này êm môi này bén Em kia coi dịu quá Khanh giải thích là ở đây Ở miền Tây Người ta không có thói quen khen chê nặng lời Nên ít dùng chữ sách dở như tuyệt vời, tốt, phước sắc, ngon, đẹp, xấu, dở, tệ Ở đây người ta chỉ nói được hay không được Êm hay không êm Bén hay không bén Ngon lành hay không ngon lành Có gì dữ lắm thì thêm chữ quá Quá được, quá bén, quá êm, quá dịu Vậy thôi hai, Sau này đến đầu năm 96 về miền Tây làm hãng xe, có mấy đứa trong hãng nó cũng khoái, chiều tối nào cũng kéo đi, không về nhà thì ra quán bình dân, bia bơm rượu bình suốt. Có lần gặp một bác nọ là ba của thằng nhân viên. Ông tin được, ba được nhờ thuốc núc cũng ngang sông. Nhà tuy nông dân nhưng cũng khá hiện đại, hiểu biết lắm, mới mời về nhà chơi, ra bờ sông uống rượu với canh chua lá me cá chốt. Cá chốt sông con nửa cầm tay. Thịt trắng phao, nấu với lá me non xanh trờn Ăn với mắm nhỉ dằm ớt đỏ Uống rượu trắng Ta nói thần sầu quỷ khóc như món canh này Ngồi chơi, nói chuyện đến tàn cuộc rượu Thì ba được nói Thằng hai, mày được lắm Mới hỏi lại là bác nói vậy là bác khen hay bác chê con Ông mới cười lớn Tao nói mày được là được Chứ khen chê cái gì Bà Sau này nữa, làm rễ miền Tây, rồi đi nhiều nơi, đi khắp miền Tây, đi chơi uống rượu với đủ người, mới thiệt hiểu ra, được hay hổng được, êm hay hổng êm, là không khen cũng không chê, là nhân gian nói thôi, được chưa chắc đã tốt, hổng êm chưa chắc đã xấu, có thằng ăn cướp giết người mà người ta nói thằng đó được, cũng có thằng học hành đàng hoàng, làm ông nọ bà kia mà người ta nói thằng đó hổng được, làm điều gì đó thì người ta hỏi, Mày làm vậy coi được không? Mày thấy không được, không êm thì đừng làm. Chứ không ai nói sai, nói trái gì đâu. Riết rồi không rõ cái gì được, cái gì không được. Bởi nó không có luật, bị nó đo bằng tấm lòng mà. 4. Được, như một thứ tiêu chí chứng nhận mơ hồ nào đó của tấm lòng của người miền Tây. Di truyền từ thở khai quang mở cõi. Thời chưa có luật pháp, người ta phải cư xử với nhau bằng tình nghĩa và được là chữ dùng cho người ở lại với nhau vượt qua lề lối vượt qua khó khăn để sống với nhau sống được chơi được làm được nhiều khi chỉ cần biết cầm cái liên ngửa cổ uống nghe cái óc là được có mất gì đâu Đứng bóng, trời nắng Ở một ngã tư quận 10 Đường lớn, tuy không đông Nhưng xe cộ chạy khá nhanh Hai góc đường đều có hai ông xe ôm cả hai đều đưa ngón trỏ lên trời Khi thấy bất cứ khách bộ hành nào Thay cho câu rào, xe ôm đây Nhưng người trẻ hơn Thì dõi mắt về phía khác của ngã tư Góc có phần đông đúc hơn à, Anh ơi, à, cho về chợ Phạm Văn hai Dạ rồi, cho em 20 nha rồi được, đi đi Anh hai có gấp không vậy? chị em 2 phút được không? Ờ được, nón khách nữa hả? Không có, chị em chút Nè, đợi nón trước đi Lúc này anh mới nhìn gã xe ôm Gã có lẽ trẻ hơn anh Chắc mới ngoài 30 Nước da đen bóng, khuôn mặt xương xương Giọng nói khàng khàng Nhưng ánh mắt và điệu bộ tươi vui, lém lĩnh Vừa cài quay nón cho anh gã vừa nói Chạy em chút nha Em đợi coi thằng mù kia nó đi hướng nào Từ hướng gã xe ôm khoát tay Xa phía góc kia ngã tư có một người mù, một chàng trai không có trọng mắt trên vẻ mặt khá điển trai, sấp giấy số và cây gậy trên tay, đang lò dò tới. Tính gần lề đường thì người này dừng lại, đưa cây gậy đang cầm lên quá đầu, hướng về phía gã xe ôm. Nhanh như thoát, chỉ bằng chục cái sải chân, gã xe ôm đã có mặt phía bên kia ngã tư. Một tay nắm khuya tay của chàng trai mù, một tay đưa ra khoát về hướng dòng xe máy đang lưu thông về hướng hai người bọn họ. Như cách người ta dùng mái chèo trẻ nước gã dẫn chàng trai mù băng qua ngã tư Qua đến đầu này Gã buông tay chàng trai Rồi bật lên yên xe Vừa đẩy vừa đề Đưa cái xe nổ máy xuống lề đường Đi anh hai Anh hỏi Bộ mày hay dẫn người ta qua đường hả Gã cười Dạ em ở đây Ai cần thì mình giúp thôi Mấy bà già mấy đứa nhỏ người mù Ai sợ qua đường thì em hay dẫn phụ Bị chỗ này xe chạy lẹ quá Nhiều người ở quê lên đây khám bệnh ở bệnh viện ra Hay mấy bà già là chịu chết Không dám bước qua luôn Mình phải lại dẫn người ta mới yên tâm Anh khen Ừ, làm vậy phải đó Chú thiệt là tốt bụng Gã cười lớn Em sao ôm mà anh, tốt bụng gì đâu anh hai Bà con mình không mà phụ được gì thì phụ Có mất gì đâu, phở không anh hai Phước Đó là một quán hủ tiếu, bình thường như bao quán hủ tiếu khác ở Sài Gòn. Có khác chăng là quán trong có vẻ sang trọng hơn tấm biển hủ tiếu bình dân 20.000. Quán chiếm trọn một khoảng sân của một ngôi biệt thự lớn, chỉ bán buổi sáng, khách rất đông, xây dựng tràn cả dưới hè phía trước và bên hông. Quán sạch, bàn ghế gỗ, tô dĩa sành màu trắng, đũa gỗ hồng và muỗng inox sáng tinh. Rau xanh giá tươi nhìn bắt mắt, đông khách cũng phải. Quán có rất đông người phục vụ, buổi sáng trời chưa tỏ đã có người đến, phụ chủ quán bày biện bàn ghế, sắp xếp gia vị, nhóm lửa bắt nồi xách nước, sắc thịt soạn giá rửa rau. Người đến trễ hơn thì phụ coi xe, dẫn xe cho khách, dọn dẹp, rửa tô, lau khô, chạy bàn tính tiền. Người đến trễ nữa thì phụ dọn bàn ghế, rửa nồi, xếp lại tô chén, lau chùi cái sân cho sạch sẽ. Quán có rất đông người phục vụ, người chạy bàn thường là những người lớn tuổi khách đến họ ra lao bàn hỏi khách dùng chi xương nẹt giò hay bò viên trao giá hành ngọ tiêu ớt thế nào rồi vô báo lại cho chủ quán chờ làm xong thì bưng ra bàn cho khách đi phục vụ bàn khác khi khách dùng xong họ lại đến bưng đi dọn dẹp rồi nhẹ nhàng rút sắp giấy số ra mời khách mua khách mua hay không thì họ cũng cảm ơn tiện khách trịnh trọng quán có rất đông người phục vụ Có người lớn tuổi, có người tàn tật, có cả phụ nữ ẩm con nhỏ, nhiều người nói nhiều giọng, giọng Bắc, giọng Quảng, giọng nấu, giọng Huế, giọng miền Tây. Tuần tự ai đến lúc nào vô phụ diệt lúc đó, ai mạnh làm nhiều, ai yếu làm ít. Tuần tự ai cũng được đãi một tô hủ tiếu tu nụ, ai thích gì ăn lấy, tự lấy cho mình cũng được. Dĩ nhiên là miễn phí, ai cũng được chủ quán khang hỏi, cảm ơn chu đáo. Ai làm xong ăn xong thì tản ra đi làm việc của mình Bởi họ là những người bán giấy số, mua dây chai phế liệu Hay xích lột ba gác lòng dòng Sài Gòn Quán đông khách lắm, phủ tiếu ngon người ta mới ăn đông Khách gần đó có, khách từ xa tới cũng có Khách đi SH A Cộng cũng có, mà khách đi xe đạp xe thổ cũng có Ai cũng được đối đãi lịch sự vui vẻ Mấy đứa sinh viên trọ học gần đó chỉ cần trả 10.000 là cũng có một tô hủ tiếu ngon lành y chang người ta. đứa nào ốm yếu hay đến mùa thi còn có thêm cục giò cục thịt ăn cho khỏe có sức dốc học hành. mấy ông già xích lô ba gác ăn xong còn xin bịch nước lèo với cục xương hay mấy viên bò viên. đặng buổi trưa mua hộp cơm không chan vô ăn cũng ngon lành. ai có tiền thì trả, ai không có thì đưa năm bảy ngàn kẹt nữa cứ ăn thiếu, rồi có thì trả không thì thôi. Không ai kể Hai ông bà chủ quán cũng già lắm rồi Đã gần 80 Nghe nói cả đời lam lũ Căn biệt thự của quán hủ tiếu là nhà Con trai cả của ông bà Ông bà có 5 người con 5 người này hằng tháng đều phải góp vốn vô xe hủ tiếu Để ông bà buôn bán cho vui tuổi già Hai ông bà chủ quán cũng già lắm rồi Ông bà có 5 người con Ai nấy đều giàu có sang trọng Thành đạt xe hơi nhà lầu Cháu nội ngoại của ông bà gần chục đứa Trai thời đều khôi ngô tuấn tú, gái thời xinh đẹp giỏi giang Đứa nào cũng ngoan hiền lễ phép, đứa nào cũng thông tuệ sáng láng Người ta nói bọn nhỏ hưởng phước của ông bà Từ cái quán hủ tiếu bán buôn cái tình ở Sài Gòn Bạn giàu Nhận lời thằng bạn xưa, thằng Tâm Ba thằng ở Sài Gòn hẹn nhau đi thăm nó nhà Tâm ở một huyện miền núi cũng xa, nên ba thằng bàn nhau thuê cái xe sáng đi tối về. Tới nơi mới biết Tâm giờ là một quan chức to ở huyện. Thấy Tâm giàu quá ba thằng tròn cả mắt. Nhà cửa nguy nga như lâu đài, có cả hồ bơi, dường kiểng, ao cá. Tâm dắt ba đứa đi giới thiệu, mà giọng không dấu vẻ khoe khoang về tiền muôn bạc tỷ của nó. Khoe xong biết bạn cũng đói, Tâm dẫn cả đám ra cái nhà hàng xa nhất huyện. Ăn nhậu gọi toàn rượu tay đặc sản. Ba thằng bạn tiếc tiền, bảo gọi vừa thôi, mừng chỉ tốn kém. Tâm cười ha hả, không lo, không lo. Ăn nhậu đến chiều thì tâm alo cho một ai đó, là giám đốc một công ty xây dựng đến. Gã giám đốc nọ sau màn chào hỏi xong thì kêu tính tiền rồi cứu về, trả đâu hết gần hai chục triệu. Trên đường về, ba đứa cứ khen thằng Tâm vào. Đi chừng hai chục cây số thì cái xe thuê trở chứng, khịch khịch, rồi nằm luôn. Đúng giữa khúc đường vắng, anh tài xế loay quay sửa không được, đành gọi cứu hộ từ Sài Gòn lên kéo xe về. Trời tối, đường vắng, mai mà gần đó có quán tập quá nhỏ. Ba thằng vô đó ngồi chờ. Quán lá nghèo nàng, vợ chồng anh Tư chủ quán vui vẻ. Đến tối bèn bắt con gà sau giường, nấu nồi cháo đãi ba vị khách lỡ đường. Còn nói chuyện mới biết anh chị Tư là dân kiên giang, lên đây làm mướn rồi lấy nhau, mua đất, Rồi nhờ chồng xóm gốc sức cất được cái quán Vợ bán tập quá Còn chồng sửa xe bơm giá Đủ sống dù hơi nghèo nàn. Chuyện trò mãi Vợ chồng anh Tư và ba vị khách lỡ đường Làm hết chai rượu trắng Và nồi cháo gà ngon nhất trần đời Xe taxi và xe kéo Mãi đến gần nửa đêm mới tới Ba thằng đòi gửi tiền lại nồi cháo Mà anh chị Tư nhất quyết không nhận Anh Tư khoát tay Bữa khác rủi tôi lỡ đường Mấy anh cũng cho tôi ăn vậy Có gì mà tiền bạc lên xe ngắm rượu không biết đứa nào nói trước. ê tao thấy anh Tư giàu hơn thằng Tâm bay cả ba cùng gật. ờ đúng vậy. đàn cò trắng sang sông một mới đây hai vợ chồng đang từ miền tây về đi ngang sông dầm cỏ lúc trời chiều trạng dạng sương là đà phủ mà sông lục bình trôi xanh bỗng thấy một đàn cò trắng dễ đến trăm con Đường bay sang sông Đó là một cảnh tượng đẹp lộng lẫy Dĩ nhiên tôi không kịp lấy máy ảnh Vì đang chạy xe trên đường cao tốc Nhưng cảnh tượng đó đã được lưu vào tâm trí tôi Như những cảnh tượng lộng lẫy khác Mà tôi từng chứng kiến Như hai cái cầu dòng trực rỡ Sau cơn dông biển ở phan rí cửa Như đội lao trắng bạc ngàn lúc xuống rượu Với A Khuê ở đồng xoài Như nửa đêm trăng lên Đứng nhìn biển mây bồng bình Trên đỉnh đèo Hải Dân Hai Hôm rồi coi một cái phim, hình như là Blue ở The Aquatic. Phim cũng tầm thường, chỉ nhớ một cảnh, lúc hai bạn trẻ mới lạc lên đảo, họ vô tình đến một cái thác nước thật đẹp. Chàng trai rủ cô gái chụp hình và tắm, nhưng cô gái chỉ muốn đi tìm khách sạn. Đó là một cô gái nghiêm túc với ước mơ đậu vào đại học, hình như là Princeton. Chàng trai nói, cậu có biết bao nhiêu người đậu vào trường đó không? Nhiều lắm. Còn có bao nhiêu người nhìn thấy thác nước đẹp này? Chỉ có chúng ta. bà Nhiều người hỏi tôi, sao không đi chỗ này, sao không đi chỗ kia? Ngắm qua đào nở ở Nhật Bổn, hay nhìn tuyết rơi ở Nữ Ước? Tôi không có điều kiện để đi khắp thế gian đâu, mà tôi cần chỉ đi khắp thế gian. Khi chỉ cần ra khỏi thành phố, là gặp cảnh một đàn cỏ trắng sang sông, hay cảnh những trái nhà nhấp nhô trong biển lúa, hay nắng tỏa khói đốt đồng chiều. Những cảnh lộng lẫy như thế 4. Đôi khi chúng ta tự dằn dặt mình với thứ mà chúng ta không có được Mà không trân trọng thứ mình đang có Ta không thể có mọi thứ Người Á Châu muốn có sự văn minh của người Âu Châu Người Âu Châu thèm sự phóng khoáng của dân Phi Châu 5. Hãy nhớ rằng ta không thể có mọi thứ Sài Gòn một chuyện chép ở bệnh viện. Một, cô ơi, bán cho hộp cơm không, cho xin bịch nước tương. Có liền, bạn cơm với gì vậy? thì ăn với nước tương đó. bị hết tiền, nhà dưới cà mau hỏng gửi tiền lên kịp. trời, vậy bà vô kia lấy cơm từ thiện đi, cơm từ thiện ngon lắm, đủ thứ, có đồ chay đồ mặn luôn đó. Ủa, có vụ đó hả? trời ơi mừng quá, cảm ơn con hiên. không có chi bà. Bữa nào bà không có tiền thì ra đó lấy cơm ăn Sáng có cháo, nuôi, trưa có cơm, mì chai Đồ ăn ngon lắm đó Trời, sao có người tốt vậy hả cô? Có chứ, nhiều lắm Nhưng mà đều thì có vợ chồng nhà kia bên quận 7 nấu chở qua Nghe nói mỗi năm tới 500 triệu tiền cơm từ thiện đó Nhiều quá Rồi ai cũng lấy cơm từ thiện thì cô bán buôn sao? Dạ không sao Ai người ta nghèo mới lấy cơm từ thiện Còn bình thường người ta vẫn mua cơm ngoài Con cũng bán được Cảm ơn cô nghe. Thôi tôi vô xin cơm trống. hay Đau lưng, vô bệnh viện chụp phim. Lúc bốc số ngồi chờ chụp phim, mới thấy đẩy vô một chị đương nằm trên băng ca, băng một bên chân trắng toát. Trong chị đen đúa, ốm yếu và khắc khổ. Mới hỏi thăm, chị bị sao? Chị cười gượng gạo, có vẻ rất đau. Bị xe máy đụng đó chú. Anh người nhà đi theo đẩy băng ca cho chị mới tiếp lời. bả bị xe máy chở hàng đụng, cái thằng đụng bà nó cũng bị gãy xe, bị thương tùm lâm. Bị bà này bà chạy qua đường ẩu, thằng nhỏ né không kịp, mà xe nó xe chở hàng, thắng của bắp nữa, thiệt xui hết biết. Ông anh lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Bà này bà bán cà phê, bên này đường có hàng cây mát, có dĩ hẹ thì bị trật tự không cho bán bả chỉ để vài cái ghế mũ cho khách ngồi, còn bà để xe cà phê ở hẻm bên kia đường. Cứ có khách là bả phải chạy qua hỏi uống gì rồi chạy về làm, rồi bưng qua, rồi qua tính tiền dọn dẹp. Ngày bà chạy băng qua băng lại con đường cầu 80 giác, đó, tôi dặn là nhớ ngói trước ngói sau đi, coi chừng bữa xe nó đụng, y như rằng... Anh người nhà đi kèm lại chắc lưỡi, lắc đầu, trông anh cũng ốm, đen và khắc khổ y chang chị. Lúc này bác sĩ chụp phim vẫn chưa tới Thế anh kia trộm tới lắc tay chị Hỏi Bà còn đau không vậy? Sao uống thuốc nãy giờ chưa bớt nữa? Chị cười như méo Đau thấy mẹ bổ thuốc tiên sao hết liền được Ông về trước đi Lát nhờ ai đẩy về cũng được Chờ đây chi Anh loay quay Hình như cũng muốn lui Dò dò cái mũ kết cũ kèm trong tay Quay qua nhìn tôi một lúc Rồi nói Thôi lỡ rồi Để tôi ở đây với bà Chiều con tí hon đi học về nó chạy vô rồi tôi dặn cơm luôn. Anh quay qua tôi tiếp cũng hơn á là có mấy chú nhân viên văn phòng hay uống cà phê chỗ bả, rồi mấy nhà trong hẻm, mấy người buôn bán gom mỗi người một chút, góp được mấy triệu đưa vô đây lo chi phí mới yên tâm chụp phim. Chớ nhà nghèo quá, bả còn không chịu vô bệnh viện sợ tốn tiền kìa. Nhà hả? Hai đứa nhỏ một đứa 15, đứa 11 đều đang đi học. Một mình bả bán cà phê ngoài đường nuôi tụi nó chưa kể tiền học hành nhà trọ tá lãm binh chồng chết cũng mấy năm rồi khổ hết biết tôi tròn mắt nói vậy anh không phải chồng chỉ hả có đâu tôi chạy xe ôm gần chỗ bả thôi bác sĩ chụp phim tới cười nói